Hòa Mi Tác giả điển Tâm Người Edit Augustus, Chương 10 Âm thanh Có âm thanh Âm thanh trầm thấp từng bước chân Sau đó là tiếng đóng cửa Hòa Mi từ từ tỉnh lại Một giường có khắc hoa, trăng đệm, gối trúc đều xa lạ Nàng có chút mịt mờ, chậm rãi chống đỡ thân mình ngồi dậy, không biết là đang ở đâu Một nam nhân mặc khắc y đi đến bên giường, cúi đầu nhìn nàng Hình ảnh trên giường là khuôn mặt xinh đẹp, trắng ngoãn, phấn ngộ như ngọc của nàng thỉnh âm thanh hàn hàn không giấu được sự lo lắng nàng ngẩng đầu lên trong mắt đầy nghi hoặc. nha oh yeah. người tá xỉu trong cửa hàng tại lương thủy phố bọn họ buộc lòng phải đưa người về đây trước hắn rót ly trà nhét vào tay nàng hãy uống chén trà ngày trước đi gốm sứ chén trà ấm nóng nàng cầm trên tay lòng bàn tay là ấm nhưng trong lòng là lạnh nàng nhớ đến mọi chuyện được nghe trước khi mất hạ hầu gia sớm đã không còn hiện tại chỉ còn là cái xác trống rỗng bị cổ gia tiếp quản rồi trừ bỏ khối chiêu bài ra không đồng với địch phản quốc nghiêm hình tra tấn nghiêm hình tra tấn nghiêm hình tra tấn đã chết một giọt nước mắt chảy xuống trên gò má từng giọt rơi xuống ba nước trà chưa đã chưa nàng thi thao tụi nói vẻ mặt đờ đẫn không có phát hiện nam nhân cạnh giường bởi vì hai chữ này thân hình đột nhiên cứng đờ anh tưởng là sẽ không đau nhưng mà đau quá một giọt lệ nữa mới rơi xuống. nàng ngẩng đầu như mê sảng thì thầm. đau quá. nàng thì thào nói xong. ta, cho rằng ta cũng thương hắn. nhưng mà làm sao khi hắn đã. sao chiếc nón cũ khang đen như là đang gánh chịu nỗi thống khổ cùng cực? vì mỗi câu nói của nàng mà vặn vẹo, hắn nắm chặt hai nắm tay lại, buộc chính mình mở miệng. là là ai chết? dục trước của ta. nàng cười một tiếng, nước mắt lại rơi xuống. Ta cũng không phải là quá phụ, ta là bị hư. Tầm mắt của nàng không biết dừng ở nơi đâu, chỉ nhìn về phía trước, hoảng hốt, đau xót. Ta cho rằng đời này kết này sẽ cuộc khó. xuống. Sao rồi đi xuống thật? Sau khi xuống thuyền nó phát hiện chính mình bên thôi Thực chất chọc, đúng không? Mấy tháng vừa qua, đây là lần đầu tiên nàng nói đến chuyện mình Tin tức hạ hầu dần đã chết Khi cho tất cả sự kiên cường của nàng đột nhiên vỡ nát Hãy quên hắn. Sẽ cùng hài tử Sau một cuộc sống mới Ngàn vỗ vỗ hài tử Trong bụng Không thể nào tưởng tượng được thông minh như hạ hầu dần Mà lại có ngày này Là suy sụp Là vì hắn đã chết Tại sao lại như vậy nàng nhớ tới Phượng Thành nhớ tới tòa dinh thự rộng lớn tuy rằng đã rời đi nhưng đã sống một thời gian dài đến 8 năm nơi đó chính là nhà của nàng anh đã chết vậy những người khác đâu họ ra sao rồi đi nơi nào yên nhi đâu quản sự đâu buồn Còn... động Nàng thất thần thì thần Hành lệ lại giàn vụa chảy ra Nam nhân khó khăn mở miệng Thanh âm so với lúc trước càng càng hơn Hắn thu nàng Nàng... Nàng không hận hắn sao? Hận hắn Nàng, mờ lặp lại Nếu là hận hắn Thì sao nàng không quên được hắn Nếu là hận hắn vì sao chỉ cần nhớ đến Nàng lại khó chịu Nếu là hận hắn Vì sao nghe được tin tức hắn chết Lòng của nàng lại có thể đau như vậy Nếu Nếu là Lòng của nàng Chẳng những đau Mà còn hỗn loạn không hiểu được, nàng nghẹn ngào cho tới hôm nay mới hiểu được nàng đối với hạ hầu dần kỳ thực không chỉ có hận mà còn có tưởng niệm càng sâu càng nặng càng dây vò. Nam nhân đứng trước cạnh giường run rẩy, hô hấp nặng nề, hắn vươn tay thao khắc có thể lau khô từng giọt lệ của nàng có thể ôm nàng vào lòng tiếng nàng không còn đau lòng nữa bàn tay to run rẩy trước kịp chạm vào vai nàng chìa ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập bịt một tiếng cửa bị mở ra một thân ảnh nho nhỏ mang đôi giày màu hồng theo hoa vội vã chạy vào đôi mắt cô bé chứa lệ vội vàng tim tim Thẳng đến nhìn thấy họa mi trên giường nước mắt mới lăn xuống má mẫu tiểu cô nương khóc lớn chạy như bay đến bên giường tay nhỏ bé mập mạp bám chặt lấy quần áo họa mi như là sợ lỏng tay nàng sẽ biến mất không thấy mà vi kiếp sợ sắc mặt trắng bệnh như tuyết hai tay nàng run run kén tóc tiểu cô nương đang lúc nở, nhìn cái mặt nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng. nàng khó có thể tin, tay vẫn run run. con sao lại ở chỗ này Đây là mộng sao? Là nàng đang nằm mơ sao? Hà Hậu Yến khóc tuốc tuốc lại bám lấy váy họa miên má mẫu ừ ừ khiến nhớ người nhớ người lắm là con tiểu cô nương tâm loạn mờ mịt Phụ thân đi đâu ngủ thân ngủ còn ở nam dương họ hậu Yến chôn mình trong váy nàng Hót nói má mẫu cháu rất muốn gặp người nhưng bác bác nói những gì phải ngoan ngoãn chợ thằng không sẽ giả bên tá mẫu nhưng mà cháu nghe nói có người có người xấu nhưng cháu nghe nói người người bị cháy xỉu lo lắng lo lắng quá à ừ. Ừ. cô bé ngẩng đầu lên Rốt cuộc khóc lớn Em nhìn, nhìn, nhìn không nhớ gì nhìn thằng mà Như em như rất nhớ người Đôi tay tiểu cô nương bỗng dưng cứng lại Sau một lúc lâu, nàng mới chậm rạng mở miệng Dùng thanh âm vô cùng bình tĩnh hỏi không nhúc nhích. Qua một hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt ướt đẫm lệ nhìn thẳng vào nam nhân đứng bên. Trầm mặc không nói. Thời tiết mặc dù nóng, nàng lại cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, toàn thân mặt hắc y, mặc dù gầy yếu, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy nam tính khí mực nam nhân trước mắt thân hình không hề còm xuống khôi phục cao nhất như xưa mà nàng lúc nãy bị đắm chìm trong đau xót mà không nhận thấy được mọi chuyện được đặt trần hắn lừa nàng ông trời ơi sao nàng lại mù quáng đến mức này bên trong rơi vào im lặng chỉ nghe được tiếng nức nở của Yến Nhi cô bé khóc ròng chốc lát cảm giác được không khí có chút không bình thường mới ngẩng đầu lên Nghi hoặc nhìn hai người mám mẫu Oanh <cười> Nhi kêu to kéo kéo váy hoạ mi mám mẫu người làm sao vậy sao bá mẫu sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Này nè, bá dọa bá mẫu sao? Ngoài cửa, lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân lão nhân tuổi hơn 50 Đầu bạc, râu bạc trắng vẻ mặt lo lắng, ở cửa nhìn xung quanh Nhìn thấy tình hình trong phòng Quảng sự trong lòng kêu hỏng bét rồi Lập tức biết sự tình trở nên gây do Bởi vì sự xuất hiện của hà hậu yến Mà bị vạch trần. Hiểu thơ Hiểu thơ Hắn kiên trì tiến vào Ôm lấy hà hậu yến Đầu tóc bạc trắng Từ đầu đến cuối gục xuống Không dám biết nhìn hỏa mi một cái A, không cần bắt ta Ta muốn ở trong này Ta muốn ở trong cạnh bá mẫu mà Tiếng cô nhưng vẫn bị nương dễ dùa nhưng vẫn bị lão, lão quản gia ôm lấy vội vàng dẫn ra ngoài tiếng ồn ào dần dần đi xa hai người lại thủy chung nhìn nhau đối mặt với ánh mắt lên án của họa mi hai hầu dần sắc mặt xanh mét trong lòng hiện lên trăm ngàn cái ý niệm hắn mấy lần muốn mở miệng giải thích nhưng biết nàng sẽ không còn tin tưởng hắn yến nhi xông vào làm hỏng tất cả những dự định của hắn không biết qua bao lâu họa mi ngồi sững trên giường nãy giờ mới không thả vương tay tay nhỏ bé trắng loạn khẽ rung chặt chẽ nắm lấy gối trúc tiếp theo nháy mắt nàng không chút ý nghĩ ngợi dùng hết khí lực nắm lấy cái gối trúc ném về hướng hạ hầu dần sao sao người có thể đối xử với ta như vậy nàng khó tin chất vấn tức giận thở hổn hển hạ hầu dần đứng yên ở chỗ cũ không trắng cũng không trốn. Nàng ném gối trúc, đánh trúng giữa ngực hắn, rơi xuống trên mặt đất. Họ, Hò, họ mi, nàng, nàng nghe ta giải thích. Hắn càng dòng nói, nàng không nghe nổi bất cứ chuyện gì nữa rồi. Không có gì thích hợp để giải thích hết. Đúng rồi, con theo lông, phong theo hổ. Cho nên, mới sửa họ thành phong. nàng nên sớm nghĩ ra, nàng nên sớm nghĩ ra, nàng phải sớm nghĩ đến điều này. Hòa Mi xốc lên chăn đệm, bước xuống giường, đứng dậy đi ra ngoài. nàng một lòng nghĩ muốn rời đi, đi ra khỏi căn phòng này, đi ra khỏi tòa dinh thự này, đi đến nơi nào khác cũng tốt hơn cả. Nàng rốt cuộc không chịu đựng được Việc ở cùng với một mái nhà Với nam nhân này Chính là Lòng nàng quyết tâm Nhưng sức lại không đủ Đi mới vài bước Nàng liền cảm thấy một trận suy yếu hai chân nhũn nga Cơ hồ đứng không nổi Nàng hầu dần vội vàng tiến lên vuông tay Hai khớp xưng vặn vẹo vội vã muốn đỡ lấy nàng, vì sợ nàng sẽ ngã, rồi làm bị thương chính mình. Không nên đụng vào ta. Nàng không thấy cảm kích, dùng hết sức lực, oán hận đẩy tay hắn ra, đồng thời không trụ vững được, thậm chí, ngay cả cái nón, vụ vải đen cũng bị nàng làm rơi ra. Khuôn mặt tuấn lãng ngày xưa sớm đã bị hủy hoại. Trên mắt phải của hắn là một tấm mạng che mắt. Trên mặt còn có vài vết sẹo dữ tợn. Sâu trong nội tâm, nơi không ai nhìn thấy được, dường như bị kim châm chích, đau đớn quá. Cơn đau làm hòa mi càng buồn bực, càng căm hận hắn. Nhưng cũng tức giận chính mình Phẫn nộ làm cho nàng không thể suy xét Thậm chí là nói cũng không hề suy nghĩ Người diễn trọ thật hạ hảo Nàng cắn cánh môi nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ Ta hỏi ngươi, ngươi đùa ta như vậy Chưa tốt lắm sao mình tĩnh một chút không nên làm động đến thai ký <cười> cho dù ta có trước, cũng không liên quan đến ngươi mình thét nên giận dữ hạ hầu giật khổ nha, hay công nha mặc kệ như là người nào ta đời này cũng không muốn nhìn lại ngươi nàng nói quả quyết làm cho hạ hầu dần vốn rất bình tĩnh trở nên hoảng hốt cả đời này bất luận thứ gì hắn cũng có thể từ bỏ ngoại trừ nàng hắn chặt chẽ ôm lấy nàng không cho nàng rời đi lo sợ nàng thật muốn đi càng sợ sẽ hé vĩnh viễn không thấy được nàng hắn thà rơi vào luyện ngục cũng muốn chịu đựng nỗi thống khổ như vậy hãy tử trong bộ mùa nàn là Thái tử của ta hắn thôi thác nóng ánh mắt bốc cháy không ngại dùng bất cứ lý do gì để giữ nàng nàng giãy giụa không thoát được vòng ôm cứng rắn như sắc của hắn Không ngừng giảy dụa Ngực không thể hô hấp được Thằng tử này của ta Không có cha, da đã... đã chết rồi Hà Nhìn chăm chú vào nàng, Trong mắt hiện lên đầy đau đớn Họa mi hắn gì thầm Ta Ta Ta là bất tắc tác nàng cười lạnh ngươi còn tính trách ta bao lâu hắn trả lời cực nhanh cho tới khi nào nàng chịu tha thứ cho ta nàng nhìn hắn một chữ cũng không nói khoảng thời gian ngắn ngủi đối với hạ hầu dần mà nói giống như dài đến vĩnh hằng Hắn chờ đợi, quan sát, kỳ vọng, thấp thỏm, thát vọng. Mãi cho đến khi, nàng một lần nữa mở miệng. Những nhện, sánh, cùng thiên địa. Hoa mi nhìn thẳng hắn, thông thả mà rõ ràng tuyên bố. Sẽ không có khả năng Nói xong nàng dùng sức đẩy mạnh Quay đầu bước đi Thẳng tóc rời khỏi gian phòng phòng ngủ to như vậy Chỉ còn lại hạ hầu dần. Hắn đứng ở tại chỗ Cổ họng thích chặt Nhìn hai tay vặn vẹo của chính mình Không ngư được nè Những diễn Cục thiên địa, không có cả nào. hắn nhắm mắt lại đau đớn không thôi mỗi một từ nàng nói đều giống như đinh nhọn đóng thật chặt sâu vào trong lòng hắn trời đang hoàng hôn hà mi đi ra khỏi phòng Quản gia sớm đã chuẩn bị một cổ kiều thật tốt, chờ trước cửa Nàng lại kiên trì cự tuyệt Tự mình đi bộ rời đi Không chịu bất cứ chuyện gì Do hạ hầu dần an bài Nàng đi qua mấy phố Rất lâu sau, mới trở về nhà mình Oanh Nhi Đang ở bếp làm cơm chiều Không nghe thấy nàng bước vào Nàng đi vào trong phòng Xoay người, muốn đóng cửa thì nhìn thấy Hạ hầu dần đang đứng ở phố đối diện Đôi mắt đen không đáy, lặng lẽ, lặng lặng nhìn nàng Nàng cự tuyệt hắn an bài Hắn lại một đường đi theo nàng trở về Không chịu cho nàng đơn độc Nếu đã thương tổn nàng nặng nề như vậy Hiện nay, ân cần thì có ích gì Người mắt hòa mi lạnh như băng, nàng nghiêm mặt, đóng sập cửa thật mạnh trước mặt nam nhân, mặt khắc y kia, hoàng hôn dần dần đậm hơn, rồi sau đó trăng treo trên ngọn cây, trong phòng ánh nến lung linh, hòa mi ngồi trong ánh nến, tâm tư rối loạn, có rất nhiều hình ảnh như đèn kéo quân quanh co, từng chút từng chút một hiện lên trước mắt những người đó, những chuyện trước kia nàng vốn tưởng chính mình đã quên, nàng tưởng mình đã quên hết tất cả, nhưng, nhưng chính là quên không được thọ yến vòng cổ trăng trâu động khuyết Đại tuyết thư. Âm thanh của hắn Vĩ thị họa mi Gã nhập hạ hầu gia nhiều năm Chưa từng có con Nay lấy hư thư này làm chứng Từ nay về sau Đoạn tuyệt danh phận vu thê Từ nay về sau Đoạn tuyệt danh phận phu thế Từ nay về sau, đoạn tuyệt danh phận phu thế Ngày sau, nam hôn nữ gã, đều không liên quan Người lập thư, hạ hầu dân Phải là đoạn tuyệt danh phận phu thế Rõ ràng là chính miệng hắn nói qua Ngày sau, nam hôn nữ gã đều không liên quan Như vậy, mọi chuyện được an bày Chuyện bọn họ ở xích Dương Thành gặp lại nhau Hắn đối với nàng tương trợ là vì cái gì? Một treo đùa sao? mất rất nhiều công phu như vậy là vì treo đùa nè anh thanh khang, khang Liên tục quanh quẩn bên tay Hoa mi Ta là bất đắc dĩ Nàng ngồi dưới ánh nến, Gắt gao nhắm lại hai mắt Móng tay đâm vào lòng bàn tay mềm mại Hoa mi nàng vì sao không quên được lời hắn nói Ta... Hòa tức là bớt đất dĩ tay nằm lắm thật chặt nàng buồn bực phẫn nộ nhưng cũng biết rõ mọi chuyện hỗn loạn đều có duyên cớ nhưng nàng đoán không ra chân tướng càng không thể tha thứ hắn lại đối đãi nàng như vậy à, Đất đất dị Lòng của hoàn toàn rối loạn Trên cửa bị sốc lên Oanh Nhi đi đến nàng lo lắng nhìn mặt chủ tử của mình Im lặng trong chốc lát Rồi mới rụt rè mở miệng Ngu nhân Oanh Nhi khẽ gọi Bên ngoài có một vị lão già nói muốn gặp người hai ta cũng không muốn gặp. nhưng là nhưng nhưng, nhưng là nhưng là lão già kia quỳ gối ngoài cửa nói người nếu không chịu gặp hắn hắn sẽ không có đứng lên. Con Nhi khó xử nói hai tay nóng chặt váy. hòa mi nhìn ánh mến trong lòng mơ hồ đoán ra người đến là ai. Lúc sau, đèn thở dài một hơi Quên đi, cho hắn tiến vào Dạ yeah. Oanh nhi nghiêng người, lập tức chạy đi Một lát sau, dẫn một lão nhân tóc hoa râm, Mặt đầy nước mắt Mới đi vào nhà, nhìn thấy họa mi không mình quản gia nhấp ải Ngay lập tức quỳ xuống vô nhân hắn khóc kêu to ta đã không phải là phương dân nàng thẳng nhiên nói quanh nhiên đỡ lão nhân gia đứng lên lão nhân mắt nước mắt vẫn chảy vô nhân nàng đưa tay ngăn lại không cho đối phương nói thêm điều gì quản sự nếu ngài lần này đến là muốn bỏ lời vì hắn nói chuyện người hiện tại là có thể đi rồi nàng nói trước quản sự lại lắp đầu. phu nhân ta đến lần này không phải là vì hộ gia nói chuyện chính là những nhọc lệ già nuôi chạy xuống lại kiên trì muốn nói Chính là có chút sự tình Lúc ấy không thể cùng nhân thẳng thắn Cho nên làm tổn thương tình cảm của người dành cho lão Trong lòng ta thật sự bất an Quả mi không có đáp lời Lặng im nhìn ánh bé Quảng sự xoa xoa lệ Thận trọng nói Nguồn dần Người hãy nghe ta nói cụ già cùng nhị phu nhân chưa từng cùng một chỗ nàng đột nhiên đứng dậy giống như bị đang vào chỗ đau đớn yếu ớt nhất sắc mặt trở nên tái nhợt không tuyết ta không muốn nghe chuyện này phu nhân người không thể không nghe quản sự là kiên trì nói tiếp Bởi vì hết hại đều là vì bảo toàn dân người. Bảo toàn ta? Quảng sự gặp đầu. Lúc trước, cổ hần thèm nhỏ dãi. Không chỉ là hạ hầu gia, mà còn có phu nhân là người. Ông hít sâu một hơi, biết lúc này không nói, chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Hổ già biết cổ hơn quyền thế quá lớn, cửa ải này quá khó, cho nên mới cùng nhị phu nhân diễn kịch, kích động người rời khỏi phường thành. Hoa mi cứng người tại chỗ cũ không nhúc nhích. Ngài rời đi, vừa thành không đến mấy ngày Cổ hân liền phái người đến áp giải hổ gia Tịch thu hạ hầu gia phu nhân cũng bị bắt đến cổ gia quản gia nhìn ngài Một câu một câu nói Cố tình đem toàn bộ chân tướng nói cho nàng Hổ gia bị giam trong ngục Nhận hết nghiêm hình tra tấn Ồ dạ Sớm biết cổ gia một khi ra tay chứ không chữa cho hắn con đường sống Cho nên Giấu dự trong miệng Hắn trông đỡ hơn 10 ngày Chờ cho tất cả mọi người có thời gian trốn xa Mời dâm núp, dự Giả chết À, lão lão đã nhờ một tốt đem phổi da chôn ở bãi tha ma ta đợi đến nửa đêm mới dám đến phần mộ đem da đào ra quản sự miêu tả tình hình lòng nàng quản sợ và đau đớn, nàng không muốn biết hắn phải chịu tra tấn, nhưng vẫn phải nghe lời này. Tay chân vụn và bị chặt được từng khúc, dở nát hết trên rồi nơi nơi và tróc thịt bong ở chỗ. Còn tối rửa, sinh mũ Cộng hổ gia, ngồi trên thuyền đã sớm được an bài, Suốt đêm giờ đi phương thành Máu trên người hắn, thấm qua quần áo Hại biệt của ta, toàn bộ, toàn bộ ướt đẫm ngạn nói, lúc cổ hần bắt đầu lộ ra ác ý, già đã bắt đầu sắp đặt đường dây đem phần lớn tài sản của Hạ Hầu gia chuyển dời xuống các thành phía nam. Hắn sớm đã lấy lại quyền lực của người, không phải người nên sổ sách ghi chép Là gì Để che giấu với người Ngồi già Hôn mê hơn nửa tháng Mới tỉnh dậy Là muốn đến xem người Nhưng mà Người đặt chân Là ở xích dương thành Nơi này khí hậu Nóng bức Không hề thích hợp với những thương, nhưng thời không chịu rời đi. cương quý cả tại chỗ này, sao người một mình có thể xảy ra sâu sắc? như anh nén nét mặt hoa mi không chút thay đổi, nhưng từng giọt lệ lại lặng lẽ trào ra. thời gian này. Bộ gia mặc dù không hiện thân Nhưng vẫn luôn quan tâm đến người Ngày ngày đều hỏi chuyện của người Thân vừa mới rời khỏi giường Bệnh liền thiên trị dù thế nào cũng phải xuất muôn Cho dù chỉ có thể từ xa lén nhìn thấy người Ngay cả nói cũng không dám nói một Câu. nhưng hắn cũng cam tâm, tâm tình nguyện Quảng sự xoa xoa lệ biểu tình bi ai vô nhân ta cũng không phải nói chuyện gì khổ gia chính là chính là ta nghĩ người phải biết hết những chuyện này nhìn chăm chú vào họa mi nước mắt trên mặt cũng mặt kệ không lâu. Hai trăm hai mươi mấy vạn người trong Hạ Hồng phủ đều là do Hổ gia dùng nửa cái mạng, cùng hơn phân nửa tài sản đổi lấy. Nếu hắn không làm như vậy, không bảo toàn được mọi người cũng không giữ được phu nhân càng không thể bảo đảm được thành tử ở trong bụng của người lão nhân khóc nói xong cổ họng đều khang khang lại vẫn không thể không nói phu nhân nổ ra là bất đắc dĩ Hắn nói, đi ăn nến hỏa mi nắm chặt hai tay, gắn chặt cánh môi. Giọt nến lặng lẽ ngã nhào, như chính nước mắt của nàng. hoa mi, nàng nhớ, hát hầu dần đã thì thầm. Ta là Bực đặc dị Hết chương mừng